Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả quay trở lại với kênh youtube Cà Phê Rai Đô Bít Ngày hôm nay Cà Phê Rai Đô Bít sẽ lại tiếp tục quay đến quý vị khán giả Tập số 48 của quán tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng nhờ đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh youtube Cà Phê Rai Đô Bít để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất, những tiểu thuyết mới nhất Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 48 Cảm ơn các Mộc Trần sứ người, lúc này y đang vừa vặn đi qua dưới bóng cây, còn Dương Vũ ở ngoài sáng, khi cô đánh đèn cao cấp ở đàng ra, nhưng vẫn đủ nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn. Y có thể nhận ra, Dương Vũ nói những lời này hoàn toàn chân thành, hắn thực sự đang suy nghĩ cho mình. Chính vì thế mà Mộc Trần thấy khó hiểu. Mẹ nó chẳng lẽ cảnh sát lại dẫn mình vào hố lửa, còn những người này lại kéo mình đó gọi đó, trên này thực sự quá trái lẽ thường. Thế trưởng, tôi vừa nói rồi, luôn có người nghi ngờ lòng tốt của cậu. Có đó là mua đồ riêng, từ giờ cậu vẫn luôn cảnh giác với tôi, đúng không? Nhung Vũ chẳng để bụng, đáp với sự điềm đạm nhã nhặn có phần kịch của hắn. Lần này, Mục Trần không cười hắn nữa, khéo léo nói: "Tôi không dám lấy vì không công không dám nhận lộc. Chúng ta có vài điểm rất giống nhau, với những người như chúng ta, Sự thương hại và bố thí chẳng khắc nào một sự sỉ nhục, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu một câu, đừng tiếp tục ở lại trong môi trường hỗn loạn này. Đúng vậy, cậu đang làm rất tốt, từ phí dỗ xe, phí vệ sinh, phí bảo kê, thậm chí cả phí bịt miệng, tất cả đều được cậu khoác lên mình một lớp vỏ hợp pháp nhất có thể. Tôi hiểu ý định của cậu, xã hội chính thống không tiếp nhận cậu. Chỉ khi ở cạnh những người đó cậu mới cảm thấy nơi chốn thuộc về mình. Nên cầu không đành lòng nhìn những kẻ đầu đường xó chợ quanh mình phải chịu cảnh đói khát, muốn nâng cuộc cuộc sống đảm bảo hơn, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến trường, lòng tham của con người luôn lớn hơn rất nhiều so với lợi ích mà cậu có thể mang lại cho họ. Cậu thực sự mong rằng ai cũng sẽ tuân theo quy tắc ư? Dương Vũ tự hỏi, tự lắc đầu phủ định. Không thể nào đâu, sớm muộn gì cũng có kẻ tự phá luật, mang tới tai họa không hồi kết cho cậu. Nó đi nói lại, chúng vốn là lưu manh vô học vô kỷ luật. Nhung vũ chỉ đang ngay điểm yếu Trong bố hình mà tiểu mộc đã xây dựng Nó có thể giúp y vươn lên Nhưng không thể kéo dài lâu Một tổ chức lòng lẻo Tập hợp toàn những kẻ ô hợp Sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục hỗn loạn Không thể kiểm soát Giống như việc lần trước Y chỉ rời đi vài ngày Vậy mà nhị hồ lô đã nhanh chóng bị tống và chạy tạm giam Mộc Trần không nói gì cả Vì thế cậu như vậy Đúng là từ bỏ không dễ Nhung vũ nhạt giọng tiếp tục nói. Cậu có biết cha tôi chết như thế nào không? Làm cái trộm mãi cũng chán, cảm thấy kiếm tiền quá chậm, thế là đi cướp cùng người khác, kết quả đi quá trớn, đoàng, một phát súng kết liễu cuộc đời ông ta. Tiến tôi đi, cho dù một người có khả năng kiểm chế bản thân đến đâu, cũng chưa chắc có thể kiểm soát được lòng tham ẩn sâu trong chính mình. Ngay cả khi cậu có thể, cậu cũng không thể đảm bảo rằng tất cả những người dưới tay cậu đều có thể làm được Tôi cũng không làm được, có những kẻ vượt tầm kiểm soát của tôi như Phan Tử, hắn quá tham, như Đàm Bá Ngọc Bình, Mao Thế Bình. Tôi bảo chúng rút, chúng vẫn lưu luyến mấy món hàng nát của chúng. Bị nói chúng tim đen, mục Trần á khẩu không đáp được. Trước mặt hắn là một bậc thầy trong giới tội phạm, đã phân tích và bóc bỏ hoàn toàn vô hình của y, khiến đi không còn gì để phản biện. Mục Trần gãi đầu, cười gượng gạo vừa nói: "Cảm ơn Vũ ca." Đừng khách khí, cậu nhất định nghe nói tới danh xưng Ngũ Cao đòi phải không? Ngũ trong nhất nhị tam tứ ngũ. Nhung Vũ chợt hỏi, "Tôi từng nghe qua đám Qua Ca và Mã gia nói tới ạ. Cậu cho rằng đó là tôi hả?" Mục Trần gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Nhung Vũ tò mò nhìn y, như đang chờ đợi một lời giải thích. Mục Trần chậm rãi nói, "Ngũ Can chỉ là một biểu thượng hoặc một truyền thuyết, vốn có thể truyền cảm hứng cho những kẻ khác." Dũng như trong trưng khoán luôn có truyền thuyết Với những kim đồng hay bàn tay quỷ Trong đa cấp thì có giáo sư viện thoại Ngày nào cũng cần có những câu chuyện thần thoại Để truyền cảm ứng cho những kẻ đến sau Dũng vũ bật cười gật đầu nói Đúng vậy Hiểu được điều này thì cậu đã không tầm thường rồi Thực ra ai cũng có thể là ngũ ca Ví dụ trong mắt láo qua và phan tử Người đã cứu bọn họ Ngũ ca thực ra không chỉ là một người Rất nhiều người cho đằng tôi chứng là ngũ ca Nhưng có ai biết, trong mắt tôi cũng có một ngũ ca khác, đây chính là lựa chọn thứ hai mà tôi muốn nói với cậu. Tôi cho cậu một cơ hội, cậu có muốn thử một lần trở thành ngũ ca không? "Hả? Tôi, tôi không biết làm đâu." Mục Trần Hoàng hút, nếu thực sự học theo đám giang hồ này, theo từng đột nhập để trọng cấp thì đúng là làm khó ý rồi. Cái cậu thiếu là kỹ thuật, mà kỹ thuật lại là tầng thấp nhất, giống như người trong nghề vẫn nói, nên tầng là kỹ thuật Còn đỉnh cao là sự lĩnh ngộ Một cái là thuật Một cái là đạo Nhưng kẻ có kỹ năng đặc biệt thì nhiều Nhưng người thực sự hiểu được đạo Thì hiếm như sừng lên lông phượng Nhưng vũ chậm dãi nói Nhưng tôi cũng không thấy mình có đạo Một trần ngơ ngát Vì cũng chẳng dám đánh giá mình cao thế Tin tôi đi Khả năng nhìn người và dung người của cậu Không ai sánh bằng Ngay cả khi mang theo hai tiên ngốc dư chương lão qua Cậu vẫn có thể trộm được đồ Chỉ trong vài ngày đã thu phục hết đám người lạc lõng ở Hàng Châu về dưới trướng, chuyện này thực sự hiếm có. E rằng ngay cả khi đám bán Ngọc Bính quay lại cũng chưa chắc làm được như cậu. Thậm chí tôi còn thấy kỳ lạ, cậu dường như không thuộc về thế giới này, thậm chí còn chẳng hiểu rõ quy tắc của nó, vậy mà lại có thể xoay sở vô cùng khéo léo trong những kẻ. Làm thế nào cậu làm được? Nhung bút tò mò hỏi. Ha ha, nó rằng có lẽ anh không tin đâu. Tôi đã sống ở nước ngoài suốt 10 năm. Tần suất truyền nham vào thay trường học còn nhiều hơn thay quần áo nữa. Mỗi một môi trường mới, ít nhiều cũng có những nhóm nhỏ có người thù địch với tôi, có kẻ muốn lợi dụng tôi, còn có những người chỉ rảnh rỗi tìm cách chế giễu tôi. Tôi không biết nhìn người sẽ rất thê thảm, nhất là khi tôi là người Trung Quốc, da vàng giữa đám tóc vàng mắt xanh hay đám người da đen thì chẳng có chút cảm giác ưu việt nào hết. Mục Trần Hàm mộ giải thích về khả năng thích nghi của mình. nói bằng giọng điệu hết sức thấu cảm. Tôi hiểu mà, chúng ta có nhiều điểm chung. Sau khi trao tôi qua đời, tôi còn chưa trưởng thành, em gái tôi còn nhỏ, từ khi tuổi thiếu niên đã sống trong ánh mắt lạnh lùng và sự khinh bỉ của người khác. Có lẽ tôi hiểu hơn cậu về điều này, những điểm chung giữa chúng ta đều là từ chối sự tầm thường, cũng như đều bị ép buộc, chỉ khác nhau ở một điểm nhỏ là tôi chịu đựng nhiều thiệt thòi hơn cậu. À, xin lỗi. Điện thoại đổ chuông. Nhưng bố mỉm cười, đưa tay ra hiệu xin lỗi đòi bắt máy, là nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, sắc mặt của hắn không còn bình tĩnh như trước nữa, hắn cứng rắn nói: "Tổng giám đốc Vương, tôi biết đòi, nhưng anh không thể nửa đêm gọi tôi để yêu cầu tôi bổ sung tiền như vậy chứ, tôi có nợ tiền anh không? Đừng đòi, đừng đòi, tôi đang có việc ngoài này, ngày mai chúng ta nói sau." Hắn cúp điện thoại cắt đi, sau đó làm động tác nhún vai bất lực. "Cậu xem đi, người dâu cũng có cái khó của mình, à sống trên đời này đều thế thôi, mỗi người đều có cái khó riêng." Mục Trần không tiếp lời này, nãy giờ y chỉ nghe nhiều hơn nói, càng biết nhiều y càng không dám dính líu dâu, chỉ sợ là không có đường cho y lựa chọn. Lúc này y càng hiểu được câu, tự do không phải là có thể thoải mái làm điều mình thích, mà được từ chối những điều mình không thích. Quản nhân Dương Vũ không cho yên lần khựng mái, giọng hắn nghiêm túc hơn. Vậy bây giờ cậu nên đưa ra quyết định rồi Tin tôi đi Đừng ở đây nữa Cậu sẽ bị thua thiệt đấy Hẳn anh đã điều tra kỹ lưỡng về tôi rồi Anh cũng biết đấy Tôi chẳng có kỹ năng gì đặc biệt Không phải tôi không muốn làm việc đồng hoàng Mà là không làm được Xin và làm công chức không được Học nấu ban không xong Đi làm còn không nhịn được chửi mắng tăng ca Cho nên đánh cả ông chủ Kết cục là bị đuổi Tôi... Tôi chừ mấy việc vớ vẩn ở đây ra Tôi chẳng biết làm gì Mục Trần khó giữ nói. Cậu đánh giá bản thân quá thấp rồi. Tôi quên nói với cậu, tôi sẽ cho cậu một nhóm người có tài năng đặc biệt. Cậu sẽ dẫn dắt họ tham gia một cuộc hành trình từ chỗ sự tầm thường, ha ha, sẽ kích thích hơn nhiều so với việc cậu chủ tập dắng người vô tổ chức này làm mấy chuyện vô vận như cậu nói. Dương Vũ Tung Đa thễ mộ nhử. Có nguy hiểm lắm không? Mục Trần dè dặt hỏi. Đương nhiên là có rồi. Những nguy hiểm không thật việc cậu, điều cậu cần làm là động não chứ không phải là dùng đôi tay của cậu, sẽ không khó hơn chuyện cẩu lấy trộm vali ở sân bay đâu. Nhưng vụ Trần An không phải đi làm trộm mà là đi cầm đầu bọn trộm rồi, mục Trần vẫn chưa đưa ra được quyết định, tiếp nhận hay không tiếp nhận. Mục Trần cảm thấy như đứng giữa hai ngã rẽ, một bên là cái chết hoặc mất hết, còn bên kia là phải từ bỏ tất cả, y hít một hơi dài, miệng chắp liên hồi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ý vẫn không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Nhưng Vũ mỉm cười, nhìn về phía y, một chiếc xe chậm rãi dừng lại không xa họ. Hắn từ từ đưa chiếc thẻ ngân hàng về nhẹ nhàng nhét vào túi áo trước của Mộc Trần, rồi với ánh mắt đầy thương hại nói: "Có lẽ tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi, cầm lấy tiền đi, trong đó có 5 vạn, đủ cho cậu sống một thời gian. Chúng ta chỉ mới quen biết, tôi có thể giúp đến đây thôi, sau này tự lo liệu." Nói xong, hắn đút hai tay vào túi quần, xoay người thong thả rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, Mục Trần nhắm mắt lại, hồi tưởng về những khó khăn khi mới đến Nam Châu, bị nhốt trong chúc thùng điệu trải qua một đêm kinh hoàng, độ những giọt nước mắt của Từ Cương vào đêm đó và cảm giác vô nghĩa khi phải quay lại cuộc sống tầm thường. Y cắn chặt môi, nhìn Nhung Vũ cúi người lên xe, không biết mau vui quỷ khiến thế nào, ý thốt lên. "Ngũ Ca." Đường Vũ hơi chần chừ, quay lại Đi cùng tôi chứ?" Mục Trần bước nhanh tới, trả lại thẻ cho Nhung Vũ, hết sức nghiêm túc nói: "Tôi không tiếp nhận sự bố thí của người khác, có điều tôi có thể chấp nhận một cơ hội như thế." "Không phải anh chỉ là cơ hội thối đâu, cậu còn có một khoản tiền lớn, là một lần cũng bằng cậu làm ở đây cả năm đấy." Nhung Vũ mở cửa xe ra làm động tác mời, Mục Trần không do dự nữa, cúi người xuống ngồi vào hoàng ghế sau. "Đại diện là Lý Đức Lợi." Sơ dọc đường không nói lời nào, chiếc xe thẳng tiến về bến tàu, nhưng Vũ chỉ tay về phía chiếc tàu đang chuẩn bị khởi hành. Mộc Trần vội vã chạy ra bến, bước lên cầu tàu, những chiếc thuyền chờ sẵn trong bóng tối, những bóng người mờ ảo thấp thoáng. Khi Mộc Trần bước lên tàu, một tiếng còi vang lên, con tàu từ từ rời bến bắt đầu hành trình. "Tiểu Vũ, cậu tán Liêu có làm được không?" Lý Đức Lợi xoa đầu, tự hồ có chút đau răng với nhân vật này. Hắn thấy mục trình vẫn còn non lắm. Đây là một thiên tài phạm tội, tâm nhìn độc đáo, suy nghĩ sắc bén, nếu để cậu ta ở lại Hàng Châu, trong mấy chốc cậu ta sẽ đào giới hết nên tang của lão qua, lúc đó chúng ta phiền to. Nhưng bố lần này nói chuyện với dòng điệu khác hẳn, nghiêm túc lý trí. Cậu cũng là một thiên tài, bây giờ lại có thể thuyết phục được cậu ta làm chuyện này. Không, tôi chưa thuyết phục được cậu ta, cậu ta thậm chí không biết mình sẽ làm gì. Những người như vậy, trong huyết quản chảy đầy sự không cam chịu sống tầm thường, họ thích mạo hiểm, cũng thích kích thích. Tôi chỉ là người khơi dậy một chút thôi. Còn việc làm thì Dung Vũ cười nhẹ tự Tốn nói. Lên tàu đòi, mọi thứ giấy không còn do cậu ta quyết định nữa. Hy vọng cậu ta có thể giúp chúng ta tránh khỏi kiếp nạn này. Bây giờ mỗi ngày tôi sống trong đống đống lo sợ. Có Ngũ Ca, lại có cả chúng ta nữa, mệnh của cậu ta đáng giá hơn chúng ta nhiều. Anh không cần phải lo lắng gì nữa đâu Đi thôi Chiếc xe xoay một vòng Ré về con đường vén biển Lúc này mặt biển mịt mù bóng tối Không còn thấy ánh đèn mờ ảo từ trước tàu nữa Khi trời còn mờ mờ sáng Một chiếc BMW 7 Suri Đã đô chức cổng đại đội hình sự số 5 Của thành phố Hàng Châu Một nam nhân đầu chọc Ta to mặt lớn vững vệ bước vào đội Không cần nhìn cũng biết đó là cha của Tô Công Tử Bị bắt nhập ngày hôm qua Giặc con họ giống nhau như đúc, nhìn bộ dạng hung thần án sát của ông ta, các cảnh sát trong lòng đều hơi lo lắng, dù sao thì cũng đã bắt nhầm người, lại còn là bắt người trai phép, nếu ông ta thực sự gây sự thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì hay ho. Ban đầu, họ định giấu chuyện này đi, lén lút thả người, nhưng mà Tô công tử cứ khóc lóc om sòm, một lúc lại nằm rơ đất co giật, rụt bọt mép khiến đám cảnh sát hứa sức hoảng sợ. Đám đại thiếu gia này tinh thần đất yếu, Chẳng may kích tích sự hãi quá độ Có vấn đề gì thì bọn họ thảm Cho nên cuối cùng không sai lầm nữa Họ đành phải thông báo cho gia đình Nếu xảy ra chuyện gì trong đội hình sự Thì ai chịu trách nhiệm nổi Đội trưởng Trần Thiêu Dương cả đêm không ngủ Mặt mày bơ phở Vẫn phải gượng cười đi đăng gánh đón Đâu còn cái vẻ hung hăng như hôm qua Miệng liên tục nói xin lỗi Đây là do công tác của chúng tôi phạm sai lầm Ông chủ tô còn lạ gì Thằng con trai chờ đánh của mình hỏi ngay thằng con tôi phạm tội gì thế? Cậu ấy không phạm tội gì cả. Trần Thiếu Dương phen này thực sự dở khóc dở cười, lần này vây bắt thất bại, hắn đã bị bên trên chỉ chức đổi, phen này chuyện ầm ĩ lên, môn lộ táo của hắn cũng không phải không thể. Khi cha đà thân phận thực sự của Tô Vĩnh Nhạc, còn một đại gia bất động sản, hắn chết lặng luôn, đám hoàn khố này là những nhân vật khó chịu nhất. Ông chủ tôi không nói không rằng, kéo Trần Thiếu Dương sang một bên. Muốn tới chỗ vắng vẻ nói chuyện, hắn càng linh cảm không lành, hứa hẹn sẽ bồi thường, thái độ hết sức thành cần. Ai ngờ thái độ này thay đổi, ông chủ tô bực mình vung tay. "Con người anh sao không có tính tinh tế nào vậy? Nhìn tôi xem, có giúp người thiếu tiền không à? Chuyện này có thể thương lượng lại được không?" Trần Thiếu Dương càng thêm sợ hãi, không cần tiền mới chính là kiểu đáng sợ nhất, nghĩ tới bộ cảnh phục trên người, hắn chỉ đành cắn răng nói. "Được" Ông chủ Tô, anh cứ nói, chỉ cần tôi làm được sẽ cố gắng hết sức. Thế này. Ông chủ Tô nhìn ngó xung quanh, có vẻ nơi chỗ này chưa đủ kín đáo, lại kéo đi thêm một đoạn nữa. Hay là thế này đi, anh giàu vợ không bắt nhầm, nhốt nó vài ngày cần bao nhiêu tiền tôi trả. Hả? Anh nói Trần Thiếu Dương lắp bắp. Anh có phải là cha ruột của cậu ấy không? Ai? Chính là vị cha ruột của nó. Cho nên tối mới không làm gì được nó, nó mà không phải là con tôi thì tốt rồi." Ông chủ Tô giậm chân liên hồi. "Chuyện chuyện này thực sự không được, bắt nhầm người tôi đã vi phạm kỷ luật rồi, làm sao có thể tiếp tục dâm dục cậu ấy được. Vương Ngô Tô Thiếu gia có vẻ sức khỏe không tốt, cả đêm cậu ấy còn giật hai lần làm chúng tôi sợ chết khiếp." Trần Thiêu Dương lắc đầu quầy quậy từ chối, hắn sợ lắm rồi, giữ của nợ đó thêm một ngày khác nào giết hắn. Đang nói chuyện thì một cảnh sát thông độ chạy ra ngoài, yin quanh quất hô lớn. Đội trưởng, đội trưởng, tổ thiếu gia lại có giật tôi. Hả? Lại nữa sao? Trần Thiếu Dương sợ quá, kéo luôn ông chủ tu đến tận phòng thẩm vấn đặc biệt. Ông chủ tu muốn nói lại thôi, thở dài đi theo. Trong phòng thẩm vấn đặc biệt, nhạc tự lại lăn lộn trên sàn, một lúc sau toàn thân co giật, miệng há ra kêu khò khè như sắp đứt hơi, đôi sự bọt mép. Buột vai cảnh sát nhìn ông chủ tu một cách lo lắng. Nhưng nhữu con có ai hơn cha? Ông chủ Tô không hề có cảm xúc gì gọi. Đừng có giật nước, không xấu đâu. À, thật thần kỳ, bố thấy cha tới, nhặc tự nhanh chóng khôi phục bình thường, đôi mặt không còn trắng dã nữa, thân thiết gọi. Cha, cha tới rồi. Đóng rà dao, cả đám cảnh sát tráo máu mắt đau dạ dày. Lão Tô không biết giấu cái mặt vào đâu. Các anh bị mắc lừa rồi. Trong cơn tôi từ nhỏ tới lớn, sự chứng nhất là chiều này lăn lộn ăn vạ. Nhạc tự mặt đầy mây dặn trắng bết thú hổ, lại còn khiêu khích đám cảnh sát. "Sợ mất vía rồi hả? Ha ha ha, xem các anh có còn dám đánh tôi nữa không? Cha, con muốn tố cáo họ. Bọn nó đánh con, đánh tới giờ ngực mông vẫn còn đau, còn mà không giả điên thì bọn nó còn khi nhốt con vào phòng tối." Đám cảnh sát tức lắm nhưng làm gì được người ta, giờ chỉ mong người ta đừng chứ cứu làm mai rồi, im thin thít. Trần Thiếu Dương thanh khẩn nói: "Ông chủ Tô, chuyện này là do chúng tôi sai, kia bắt giữ chúng tôi hiểu lầm cậu ấy với một nghi phạm họ Mộc, không phải định bắt cậu ấy." Ông chủ Tô đoán rằng ngày Mộc Trần hả? À, vâng. "Thì thì không bắt nhầm đâu, hai thằng này mà tụ lại vào một chỗ thì không có chuyện gì hay ho cả, chắc chắn là đang tính làm chuyện xấu rồi. Hôm nay tôi phải dạy con tôi đừng ai can thiệp." Ông chủ Tô nó giòng, giăng tay áo lên đi tới, tóm lấy cổ áo thằng con, chưa nói gì đã cho ngay hai cái tát giằn mặt trước, sau đó mới hỏi. Nói, tại tại Hàng Châu để làm gì? Mày với thằng mục chân đó lại mưu đồ gì hả? Nhạc Tử lập tức gào thét thảm thiết, lăn quay ra đất, lão Tô chẳng run tay, một con đá tim vại phát nưỡng hỏi dồn. Nói mau, tới Hàng Châu làm chuyện xấu gì hả? Nhạc Tử không nói, tiếp tục kêu la, không khác gì lợn bị chọc tiết. Tiếng kêu của hắn có tính xuyên thấu cực cao, làm cả đạo độ năm phải nợ chỗ làm việc, hỏi xem có chuyện gì, xong ngang nhiên chắc khảo nghĩ phạm như thế. Ông chủ Tô tù, túm lấy thằng con kéo lên, ấn mạnh xuống bàn, cười một chiếc dây của nhạc tử, thế làm bốp chát bốp chát, dáng một trận mưa đòn vào lưng và mông, vừa đánh vừa chửi. Mẹ cha nhà mày, tao lấy ba đầy vợ cũng không tốn kém bằng nuôi một mình mày, nuôi hai mươi mấy năm vẫn là thằng du côn lêu manh, sớm biết thế thì thà ném tiền chung sông còn hơn. Hai mao cho tao, tới đây gặp Chu Mộc làm chuyện xấu gì? Nhặc tử, chuyến này coi như là khó thất khỏi trận đơn đôi, khóc cha gọi mẹ van xin tha thứ mà không ăn thua. Mấy viên cảnh sát nhìn nhau kêu thầm trong lòng, cha mẹ ơi, thế này còn ác hơn cả cảnh sát tra tấn ấy chứ, trách sao cái trò của cảnh sát chẳng ăn thua gì với thằng này, hóa ra là đã được huấn luyện từ trước rồi. Ông chủ tô đánh đên thở hồng học mới buông tha cho đứa con trai đang khóc lóc thảm thiết. Nước mắt nước mũi tèm lem, Trần Thiếu Dương tiến lên khuyên giải, ông chủ tu môn khóc mà không ra nước mắt, chỉ biết thở dài than vãn. "Ôi, Nghiệp trưởng, đuổi phải cái đứa con khắc nào quỷ nợ thế này." Nhạc Tử bị đánh tới toàn thân ế ẩm, nhưng không sợ chút nào lại mắng. "Đáng đời ông, làm ra thương nên gặp báo ứng đấy. Mày có tiền tao bắt chết mày không hả?" Ông chủ tu nổi khùng. Nhạc Tử vừa chạy vừa ôm lấy một cánh sắt la hét. Này này, ông ta đánh tôi kìa, các anh làm cảnh sát mà chỉ biết trơ mắt nhìn thôi à, mau bắt ông ta lại đi chứ. Bên cảnh sát kia vẫn như không nghe thấy, Nhạc Tử càng tức. Bảo sao các người bị người dân chửi suốt ngày, đáng đời, đéo làm được một chuyện tử tế. Lúc này trong phòng hỗn loạn, Trần Thiếu Dương vẻ ra tay ngăn lão Tô lại, nói ngon nói ngọt mãi ông ta 80 triệu thôi, đã giày của Nhạc Tử về vì hắn quát. Đi, mất mặt thế còn chưa đủ à? Hừ, Nhạc Tử chẳng thèm nói gì, Hộp mực đi dày vào, chuỗi con loa quần áo, đi đao tức cửa, quần quấy đồng lại chỉ mặt đám cảnh sát. Các người nghe đây cho tôi, mau tả hai huynh đại hộ lô ra, hôm nay mà tôi không gặp được bọn họ, tôi đi tố tô cáo các người. Á, liên quan gì tới ông mà đánh tôi? Láo giang thương này, ông điên rồi à? Vừa nghe thấy thằng con lớn tiếng uy hiếp cả cảnh sát, lão tô lại tóm lấy đánh, người các cửa vội đóng cửa lại, ngăn cách hai cho con hết chỗ nói kia ở ngoài đang ngoài đời muốn đánh muốn giết là chuyện của họ, không liên quan gì tới cảnh sát nữa. Sau khi ầm ĩ đổ tiếng thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại, có vài cảnh sát đến hỏi Trần Thiếu Dương về cách xử lý Hồ Nhật Minh và Lý Tiểu Dũng. Hai tên này khó đối phó hơn cả nghi phạm, Trần Thiếu Dương tinh thần suy sụp rồi, xua tay. "Thả chúng đi, không thảo thì cũng phải lo cơm nước cho chúng nó, dù sao cũng không phải vụ án nghiêm trọng gì, giữ hai tên này lại chỉ thêm đau đầu." thực sự là không đạt được chu tiến triển nào, cho nên Trần Thiếu Dương mới phải dùng đến hạ sách này, nhưng kết quả còn tệ hơn, đụng đầu và thường. Khi hắn vừa sắp xếp cho các cảnh sát đã làm việc vất vả cả đêm đi nghỉ ngơi thì lại xảy ra chuyện, của bằng chiếc xe cảnh sát, còn có cả xe của thanh tra cùng nhau dừng lại ở sân. Trần Thiếu Dương giật mình, với vầng chỉnh đốn trang phục và tác phong đi đang chào đón. Một đội là cảnh sát áo trắng mũ trắng, đó là đốc sát, hoặc vừa mắc lỗi nhìn thấy người chuyên xử lý vi phạm nội bộ này Ai mà không đun Còn một đội là người của trí đội hình sự Còn có cả thất lệnh thần vốn đã bị kỷ luật Mọi chuyện rồn rập ập đến cùng một lúc Trí đội trưởng tiêu chắc lập xuống xe Mặt mày co có đứng giữa sân Một đội cảnh sát đứng thành hành hàng Về mặt không vui vẻ gì Trần Thiêu Dương đứng nghiêm trào Miệng hô to báo cáo Tiêu chắc lập xuôi tay Thôi thôi đứng dơ trò này nưỡng Đã làm gì tự mình biết đó chưa Không qua chúng tôi hành động, chu tập bang vi phạm đều đó được giải quyết viên mãn à?" Trần Thiêu Dương cắn răng nói. Tiêu Trạch Lập ngớ ra một lúc, xong lại sầm mặt. "Không phải chuyện này còn muốn chối à? Hả? Còn có chuyện gì nữa sao? Chỉ đội trưởng, anh đừng vu oan cho người khác chứ, tôi xưa nay không hề tham ô, cũng chẳng làm điều gì mờ ám, anh cứ việc điều tra." Trần Thiêu Dương nổi giận, chú thiết uất ức bấy lâu nay. Chuyện đã lan truyền khắp trên mạng đòi, còn cái hả? Cậu tên công ty đánh mã Ngọc Bình phải không? Tiêu chắc lập đông lớn, nước bọt muốn bắn vào mặt người ta. Đánh, đúng là có đánh thật. Trần Thiếu Dương không dám mở miệng lưỡi, chỉ đội trưởng Kiêu đưa cho hắn xem một trang web, lại chụp màn hình của một đoạn video cảnh đánh đập, đập người diễn ra rất nhanh, bị dòng quay lại khuôn mặt giận dữ của Trần Thiếu Dương, còn có cả ảnh hắn mặc cảnh phục. Sau hai bức ảnh lại với nhau thì đây quả là chứng cứ không thể chối cãi. Còn về tin tức lan truyền trên mạng thì càng tệ hại hơn. Người ta đồn rằng, công an Hàng Châu bắt người bừa bãi, ép hai công ty phá sản, còn tư thủ cá nhân đánh đập chủ doanh nghiệp và những trưởng thôn hàng khác, tất cả đều bị phơi bày ra hết. Ngôn từ đanh thép khiến người xem không ai là không hai mắt bốc lửa. Căm phẫn ngập tràn, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám cảnh sát bẩn này. Những chữ bới tràn ngập trên mạng, yêu cầu cảnh sát xử lý trên cảnh sát bẩn. Đúng là do tôi làm. Trần Thiếu Dương khép hai chân lại, đứng thẳng nói to. "À, cậu dám sai một con to ta, mình có lý hả?" Tôi muốn kích động hắn phạm sai lầm, đi báo tù hoặc để lộ ra những dấu việc khác. Chắc chắn có điều gì đó ẩn dấu ở đây, nhóm người này chắc chắn là một băng nhóm tội phạm lớn." Trần Thiếu Dương mặt hầm hầm nói. "Không có chứng cứ nào ngăn dân tức công ty đăng ký đàn hoàng, đánh đập người ta, cậu có biết gây đà dư luận xấu thế nào không?" Cậu biết thành vị của cậu tạo thành trở ngại lớn tới việc chấp pháp sau này của cảnh sát không hả? Còn dám ưỡn ngực lên ở đây, các cậu là cảnh sát, không phải là dân giang hồ. Chỉ cục trưởng Tiêu trừng mắng liên hồi. Bên độc sát muốn khởi động điều tra với cậu, đứng sang bên. Chỉ đội trưởng Tiêu hét lớn một tiếng, đội tiến bộ quyết định điều tra trước mặt hai hàng cảnh sát thường sự đang ùn đũ, đội trưởng bị đình chỉ công tác, đối phó trực tiếp thay thế, sau đó toàn đội trình đón kỷ luật tập trung học tập, bắt đầu tự kiểm tra và tự sửa đổi. Súng lục, tay cảnh sát đều bị tịch thu, mặt Trần Thiếu Dương âm trầm đến phát sợ, cúi đầu xuống lên thẳng xe cảnh sát. Thân lệnh Trần đưa tay ngăn lại, Trần Thiếu Dương liền trưng mắt lên, hắn nhận ra đang lên cơn điên, nhìn ai cũng trưng mắt. Thân lệnh Trần bình tĩnh nói: "Tôi gặp chuyện còn lớn hơn anh, vẫn đang trong thời gian nghỉ việc điều tra, không cần trưng mắt với tôi." Cảm ơn Phó Chính ủy Trần, anh khỏi phải ăn nỗi tôi, việc tôi làm thì tôi tự gánh. Tôi chẳng đến ăn nỗi anh, có điều tôi nghĩ chuyện anh làm hẳn là không sai đâu, chỉ sai ở cách làm thôi, đừng đánh giá, mỗi phương thức khác làm việc, bọn chúng có thể thoát được nhất thời chứ sao thoát được cả đời. Trần Thiếu Dương nhìn thân lệnh thần mở cửa xe cho mình, tâm trạng rất phức tạp, không nói gì thêm, lặng lẽ vào xe. Sau khi cùng Trư đội trưởng Tiêu xử lý xong chuyện này, Mọi người rời khỏi đồn hình sự số 5, một nhóm trở về cục đục sát, một nhóm trở về chi đội. Hai nghi phạm bị bắt tại khách sạn Trung Hải được làm thủ tục bình thường nhưng người thì bị đưa về Tượng Hải để xử lý. Về lý luận mà nói thì loại chuyện này giao cho đồn công an xử lý là đủ rồi. Có điều thân lệnh thần mang chiếu bài tổ chuyên án ra, yêu cầu bên chi đội hình sự Hàng Châu phối hợp, vội vàng hoàn thành thủ tục thì cũng quá thời gian làm việc. Ba người bọn nọ đi chuyến này thực sự không nhẹ nhàng gì. Sau khi tìm hiểu tình hình, Thì đó là Trần Thiêu Dương của đại đội 5, không có lệnh tứ ý hành động, đi bắt giữ nghi phạm Mộc Trần, tên trộm chi hồn luôn tung tích của Mã Ngọc Bình và Hà Thật. Kết quả lại đưa cả Tô Viện Nhạc và hai tên huynh đệ Hồ Lô về đội hình sự, đương nhiên là làm chuyện rối tinh cả lên. Chưa hết, đúng lúc ấy Trần Thiêu Dương còn có chuyện đánh Mã Ngọc Bình, hiện đã bị lan truyền trên mạng xã hội, kết quả người đầu tiên ngáng ngựa lại chính là hắn. Điều này càng chứng tỏ rằng đám người Mã Ngọc Bình không đơn giản. Quách Vĩ sau khi biết nguyên cớ thì bình luận, hắn không tin chuyện này là trùng hợp. Đối phương đang xử lý vật cản đường từ Mộc Trần tới Trần Thiêu Dương, ắt phải sớm có chuyện lớn xảy ra. Mặc dù dân chủ công khai minh bạch sẽ làm gia tăng độ khó trong thực thi pháp luật, nhưng nếu không dân chủ, không công khai lại dễ làm tăng khả năng vi phạm pháp luật của chính người thực thi pháp luật. Đây là một lựa chọn khó khăn những chế độ không thể thiên vị cảnh sát, sai thì vẫn là sai, hành vi của Trần Thiếu Dương là không thể chấp nhận được. Quan Nghị Thành có cái nhìn ngược lại. Lý thuyết suông là không thể thực hiện được trong thực tế chấp pháp đâu, chấp pháp văn minh bốn chữ là một mệnh đề giả, hai chữ văn minh và chấp pháp đặt cạnh nhau vốn là mâu thuẫn. Quách Vĩ tranh luận, đi làm quan giáo một thời gian, hắn có cái nhìn khác. Anh đừng bóp méo lời tôi, tôi không nói tới văn minh chấp pháp, tôi nói tới làm việc theo pháp luật. Án lập việc trái pháp luật, không phải cuối cùng bắt người xong vẫn phải thả ra. Trần Thiếu Dương may mà bắt nhầm người, nếu hắn bắt đúng người, hậu quả sẽ là gì? Quan Nghị Thành chất vấn. Quạch bị lái xe mà không lên tiếng, vụ án này càng đi vào ngõ cụt, như thể đã rơi vào đường cùng, Phan Song Long không thể khai thác thêm, Tổng Lệ Quyên không có bằng chứng rõ ràng liên quan đến vụ án, manh mối từ nội tuyến lại dẫn đến việc chứng tuyến mất tích, tâm trạng của cả hắn nguội lạnh đến cực điểm thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của sư phụ. Đi tới đầu đường phía trước rồi rẽ phải, tụ xuống xe làm chút việc, hai đứa kiếm chỗ ăn sáng đi, ăn xong chúng ta về Thượng Hải. Thần lệnh thần ngồi ghế sau ăn bài, tới đầu đường hành xuống xe đi bộ, làm hai đứa học trò không hiểu ra làm sao cả. Cứ mà nhìn tên đường thì đã là đường chính dân, đây không phải là địa bàn hoạt động của đội tuyến này sao? Hắn đã chuyện liên quan tới ý rồi. Tiếng hiệu di động biến mất rồi Sư phụ định đi đâu mà tìm chứ Quạch bị không hiểu Không biết Nhưng sư phụ tự có cách của mình Đi ăn thôi tôi đói lắm rồi Quan nhị thành biết sư phụ Có rất nhiều thủ đoạn giang hồ Chẳng cần phải lo hộ Đường trinh dân được cái Có rất nhiều quán ăn nhỏ Người Bắc Nam đổ tới đây Các loại món ăn phong phú đa dạng Giá cả vừa túi tiền Nơi này trước kia loạn như chợ chơi Giờ ngăn nắp đâu đâu đó Ngay cả xe văn nàng cũng chỉ được phép dừng ở nơi được vẽ sơn trắng. Tất nhiên hai người không nói chuyện này, đơn thuần coi đây là khu phố tập nập. Trong lúc ăn, Quan Nghị Thanh còn nhắn tin cho Đại Quynh Thi, cô bạn thân này vẫn đang rất kích động, lời lẽ vô cùng gay gắt. Cô xem chồng không bằng chỉ là mối toan nhất thời, mà là đã thất vọng tột cùng vì cuộc hôn nhân này. Từ từ Quan Nghị Thanh đã có linh cảm không lành đội. Điểm Bồi lấy được chồng đại gia sớm quá đi. Khi đó à, nếu chỉ là cô gái chỉ biết ăn chơi hưởng thụ ta đành đi, nhưng đại khuynh thi không chỉ xinh đẹp mà còn học rất giỏi, tham vọng cao, làm sao hài lòng với người chồng xấu xí, văn hóa thấp, thô lỗ thô tục được chứ. Nhưng chưa tới nửa năm thì vẫn ngoài dự đoán của cô. Ăn cơm xong đợi rất lâu mới tới sự vụ và hai nam nhân cùng nhau đến. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đó tiến chân thân định thần đến khi lên xe mới tay tạm biệt Hai người đó khiến Quách Bỉ nhìn thêm ba lần, tò mò hỏi một câu. "Sư phụ, bọn họ là cảnh sát khu vực sao?" "Đúng rồi, một người của tổ dân phố, một là cảnh sát khu vực, nhiều năm trước tôi có quan lại với bọn họ, bây giờ sắp thăng lên làm đồn trưởng rồi." Thân lệnh thần gật đầu. "Bây có tin tức anh ta không?" Quan Nghị Thành cấp thiết hỏi, thấy sắc mặt sư phụ không hề tốt, cô cũng cũng ỉu dữ. "Xem ra là không có rồi." Vậy vì cảm thấy tim mình như bị chức một cái Sự quan tâm của cô đồng nghiệp với nội tuyên kia ngày một đó rằng Không phải, có tin, còn có rất nhiều nữa Thân lệnh thần hơi ngàng người tới, châm chức từ ngữ rồi nói Hiện giờ toàn bộ phí vệ sinh, phí quản lý, phí đỗ xe ở khu vực này Đều được nhân viên ngoài xã hội làm thay Hai đứa đoán xem là ai làm Không phải là anh ta chứ Quan nghị thanh trọn mắt là đại hồ lô và nhị hồ lô, danh xưng lưng bọn họ là ai thì khó nói. Ôi chao, thằng nhóc thối tào đó, xem ra là ngay từ đầu đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Cầu ta rút về Hàng Châu làm lão đại sau màn, chỉ việc nhận tiền tươi, ngay cả cảnh sát khu vực cũng biết. Khu vực này hiện có một trần rất nổi tiếng. Từ dân thường đến lưu manh đều do cầu ta quản lý. Thân lệnh thần kinh ngạc hết sức. Quách vị nghe mà không hiểu rõ tình hình, nếu lão thu phí bảo kê Vì sao cảnh sát khu vực biết rõ lại để cho y hoành hành, làm sao một đám lưu manh lại còn đi thu tiền hộ tổ dân phố? Quan Nghị Thanh lại chẳng bận tâm hỏi. "Nhưng bây giờ anh ta ở đâu?" Không biết được, nhưng kiếm số tiền này khó kiếm lắm, không bị đám băng nhóm mới nổi nuốt mất thì cũng bị đám băng giọng cũ đang tìm cách quay lại đè bẹp. Tên này đúng là không biết nặng nhẹ gì, nay ráng quay về làm đại ca. Thân lệnh thần, bốn chỉ nghĩ một trần Quay về thu gom thế lực cũ của đám máu quả phụ Làm chuyện trộm gà và chó kia thôi Không ngờ y lại có thể làm được chuyện lớn như vậy Trong một tháng Y đâu có vài thằng ngốc đâu Miếng bánh lớn thế này không thế lực nào Để y nuốt một mình Quá tham, quá lớn đổi Nghĩ đến đây, hai mặt hắn mở lớn Có vài chuyện đã sáng tỏ thốt lên Họng đổi, cậu ta muốn chuẩn Hơn nữa là muốn kiếm một khoản đồ chuẩn Hả? Quạch Vĩ và Quan Nghị Thanh Cùng nhau kích ngạc Đổi sau đó nghĩ lại Hình như là đúng Do so ra thì môi trường quen thuộc của Mộc Trần Là ở nước ngoài Chứ không phải trong nước Kiếm một khoản tiền nhanh Đổi truyền đi Rõ ràng là lựa chọn tốt nhất Hơn nữa chỗ này lại là Đang lúc gặp khoảng trống quyền lực Rất tích hợp để làm như vậy Vậy tức là anh ta truyền rồi sao? Quạch Vĩ nổi giận Không đúng Là chưa kịp truyền Đã bị bắt đổi Tối qua Quạch Vĩ và Quan Nghị Thanh Vì chứ tin nhiều trả lời của thanh đầu trùng khớp với vị trí của cậu ta. Vậy thì cậu ta hẳn là ở cùng đám trộm đó, rất có thể là đám lâu la của Phan Song Long ngày xưa quay về làm việc này. Thất Lệnh Thần phán đoán. Có khi anh ta thông đồng với bọn chúng phạm tội thì sao? Quách Tí hỏi. Câu nói này khiến Quan Nghị Thành liếc xéo hắn một cái, nhưng lại chạm đúng nỗi lo lắng của Thất Lệnh Thần, hắn do dự. Không thể loại trừ khả năng này. Do tám thăm dò loại bỏ chứng ngại vật, đây là khúc dạo đầu cho việc lớn, e là thực sự có vụ án lớn sắp xảy ra rồi. Này, hai người có phải nghi oan cho người ta được không? Anh ta chẳng lẽ thông đồng với bọn trộm lừa chúng ta, anh ta cũng không ngốc làm thế. Quan Nghị Thành bất ngờ lên tiếng bính vực mộc trần. Không hề, người trong giang hồ thân bất do kỷ, nếu cậu ta đã lún chân vào qua sổ thì việc không thể rước cậu ta từ quyết định được. Thân lệnh thần ngả lưng ra phía sau. Nhã Mắt suy nghĩ rất lâu mới an bài. Đem toàn bộ số điện thoại thanh đầu và tiểu mục từng liên lạc và danh sách nghi phạm trọng điểm, rà soát lại toàn bộ tư liệu về vụ án Phan Song Long, đám người này sắp ra tay rồi đấy. Liệu có khả năng đó không? Bọn chúng vừa mới xảy ra chuyện phải nằm im một thời gian chứ. Quạch bị nghi ngờ phán đoán của sư phụ. Với lại bây giờ phương hướng của chúng ta ngay một sao đời vụ án của Vương Tử Hoa không phải càng tra càng rối sao, liên quan rộng như thế, chúng ta không xử lý nổi. Đồ nói không sai, khả năng tự đánh giá quá cao bản thân rồi. Cứ đẩy vụ án mở rộng vô hạn thế này cũng không phải cách hay, phải tập trung vào vụ án của Phan Song Long đi. Thần Lệnh Thần cũng có chút nhụt chí. Vốn đi theo đường lối đặt mục tiêu cao, y trang cũng có kết quả khá, nhưng bây giờ vụ án quá tầm kiểm soát, mục tiêu quá cao, e rằng muốn đạt kết quả khá cũng khó. bữa sáng sớm, một đám người cả nam lẫn nữ đã được nhấp kỷ vòng tụ tập tới đầu mỗi du thuyền. Điện thoại di động từng chiếc một lần được, được giao vào tay nhấp kỷ vòng. Nhấp kỷ vòng không thèm nhìn, trực tiếp vung tay, những chiếc điện thoại vẽ lên từng đờn vòng cung trên không trung, rồi rơi bom xuống biển xanh thẳm, bắn lên những tia nước nhỏ sau đó biến mất không tung tích. Bị gọi dậy quá sớm, Mộc Trần vẫn còn dử mặt ngái ngủ, trong khi đó Mấy người kia đều khác tình táo. Một người đầu đinh đang đứng đẩy trên bong tàu, cửa bắp trên hai cánh tay rung lên theo từng nhịp, trông rất giống tên trộm có biệt danh Thanh Đầu trong truyện thiết. Cái tên bị Phan Tử chưa mộ đưa đi, ngài đứng bên cạnh nhấp kỷ vòng có vẻ ngoài cực kỳ bi ổi, hàm răng vàng khè, đầu điều lậm chậm, cặp lông mày chỗ rể, chỉ cần liếc một cái cũng đủ khiến người ta ghét bỏ mà tránh xa. Con kẻ đánh thức mộc trần lại mang một dáng vẻ khác, gầy gò khô đét, gò má cao, hốc mắt hõm sâu. Hắn cứ mở miệng ra văng tục trời bậy. Đó ràng không phải dân bản địa, đúng là một đám quái nhân, nhưng còn có một người đặc biệt hơn, một mỹ nữ. Cô gái này mặc áo thun đỏ khá ngắn không che nổi tới đốn, quần short xanh ngắn cũn chõm mông, khoe cặp chân thon dài miên man khải khoăn, mái tóc dài buông tỏng, nổi bật giữa đám người kỳ quái này mà không hề tỏ ra lạc lõng. Cô mỉm cười chào hỏi nhấp khí phong một cách tự nhiên, giọng điệu nũng nịu, trông có vẻ là người quen từ lâu cao thủ tụ họp, lập nhóm phạm tội. Nhìn tình hình này thì rõ ràng là vậy, sau một đêm lênh đênh trên biển, giờ đây trước mắt chỉ còn một vùng trắng xóa của sóng nước. Mục Trần không nhận được mà thầm suy nghĩ, đám người này chẳng lẽ đang thực hiện một phi vụ tội phạm xuyên biên giới. Suốt cả đêm trên tàu, ý tưởng nào vô cùng ngoan ngoãn. Đừng hỏi tại sao lại ngoan ngoãn như vậy, ở giữa biển khơi thế này, xung quanh là bọn tội phạm, chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác à? Tôi nhấn mạnh một điểm nha, các huynh đệ tụ họp với nhau một chuyến thế này không dễ dàng, chỉ có hai kết cục. Hoặc kết thành đồng bọn, hoặc trở mặt thành kẻ thù, nó đơn giản. Lần này chúng ta sẽ làm một vụ lớn, ai muốn tham gia thì ở lại màn bạc, ai không muốn thì bây giờ cút về khoang tàu, đừng đến khi cập bờ thì tự mình biến đi. Tôi hỏi lại lần nữa, có ai không muốn làm không? Nhật phòng cất giọng lạnh lùng nhìn quanh. Không có. Tuyệt đối không có, mấy người kia đều lộ vẻ hưng phấn, ánh mắt sáng rực, chân đầy hào hứng như thể chỉ chờ hành động, gã gầy gò khô đét người cất giọng phương nam trịnh thẻ. Còn mẹ nó, tiền thì chưa thấy mà lời thì lắm quá, nó thằng vào vấn đề đi. Nhấp ca, nếu tiền không nhiều, tôi thực sự không muốn làm đâu. Thanh đầu đang làm trống đẩy đứng dậy nói. Nhấp Kỳ phong cười đáp. Tiền nhiều lắm, chỉ sợ cậu không đủ bản lĩnh thôi. Còn các cậu thì sao Em gái em thì sao Tôi là một cô gái yêu đuối Nghe tao các anh vậy Mỹ nữ cười Cái anh đun bài răng tay ra Trước áo bà lố lòng lèo Cả cổ áo lẫn bài áo đều khuất động Thập toán áo lót nửa bầu ngực non mớt mởn Khiến gã nam nhân bị ồn nhìn Mà không thể đổi mắt Cô nàng miệng cười với hắn Vừa tháo một cái cục áo trên áo lót Khi ánh mắt của mọi người đều đồ dồn về phía này Tại thao cục bất ngờ đưa lên Tào Thành một ngón tay thối, một người một nón, thế cả đám thất vọng đăm mặt thì cười ngặt nghẽo. Nhiếp Kỳ Phong mỉm cười, nhìn về phía Mộc Trần, ánh mắt hiện họa hơn hẳn. Mộc Trần chằng nhìn ngang ngó dọc, mỹ nữ không thu hút được y, có vẻ chỉ quan tâm chuyện sắp tới. Nhiếp Kỳ Phong hỏi: "Vụ Mộc, chúc mừng cậu lên tàu rồi nha, ở Hàng Châu chơi vui vẻ chứ? Sau nào, tham gia một vụ lớn không?" Giờ giờ các anh sẽ thấy thêm người phần chưa chắc thuyền phúc tôi. Mộc Trần khách thứ đáp, một câu nói dẫu đi tâm chẳng thực sự của mình. Không hề lùi bước, mấy người kia đều quay nhìn về phía Mộc Trần, bà năm một nữ, ánh mắt sắc như dao, nhanh chóng chuyển sang nhìn Diệp Kỳ Phong với vẻ hoài nghi, nhưng ánh mắt đó đang đang truy cứ hắn, như thể đang nghĩ, thế một thằng mặt trắng kéo chân như thế làm gì chứ, có thể sẽ hại cả kế hoạch Đừng có lấy mắt chó nhìn người, mọi người không nhận ra phải sống trước mắt đà. Lần này cậu ấy là ngu cả, đồ mọc. Nói đó về xuất thân của mấy người này đi. Nói trước một câu, tôi không cần gian lận, nếu cậu ấy không nhận ra, tôi sẽ ném cậu ấy xuống biển để không làm vướng chân các cậu nhé. Giọng phong đều đùa đợt thật, nói một câu khiến mục Trần lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Bốn người kia từ từ bước lại gần, ánh mắt như đang đánh giá một con khủng long thời tiền sử. Nhìn Bộc Trần với vẻ tò mò đầy nghi ngờ. Tay của thằng nhóc Tiểu Mộc này trắng mịn, không giống những người cùng nghề. Ngoại hình thì quá ưa nhìn, nhưng vừa nhìn tôi cũng thấy không phải người biết đánh đấm gì, chẳng lẽ có khả năng đặc biệt khác. Nga nam nhân bị ổi, nhếch hàm răng vàng tiến lại gần, cười đều giả, hỏi Bộc Trần. Đoán xem tôi là ai? Thất Lưng Công, ta có thể cử động. Nhìn cái bộ mặt khiến ai cũng ghét này Chắc chắn là người suốt ngày Ở trong ổ chó luyện công mấy năm rồi Ngón tay trỏ tay phải của anh Chắc chắn không có móng tay phải không Mộc Trần vừa mới lên tiếng Đã khiến cả nàm dân bị ổi giất minh Đưa tay nhìn vào ngón tay mình Quả nhiên là không có móng Hắn ngây người nhìn Mộc Trần Còn chứ hiểu gì thì Mộc Trần đã nói ra được Thân phận của hắn Anh là thợ sự khóa Còn mẹ nó chứ Hiện nhiên là nói đúng đôi Ngã nằm nhân bị ổi buộc miệng mắng Vẫn còn chứa phục Ê móng tay tôi có khác biệt gì với người khác đâu chứ Chỉ ngắn hơn một chút thôi mà Có gì nữa không Hình như vẫn còn có sự khác biệt Dùng con tay này lâu năm Chú ấy sẽ bị mai mòn rõ đệt Ngã nằm nhân nhìn một chân Một chân cười chỉ vào vùng eo của hắn Nhìn một cái Thấy một dãy công cụ kiếm loại dài ngắn đủ kiểu Y cười nói Móng tay có thể không có gì khác biệt Nhưng chỉ cần anh dưa tay lên Sự khác biệt sẽ rõ đẳng ngay Chứ còn sao công cụ lô lô ra đó lừa được ai chứ Mất mặt Có thế thôi đã bị người ta dọa cho rồi Thanh đầu đi tới trước mặt Mộc Trần thách thức Thử nó xem thân phận của tôi là gì Anh thì còn cần phải nói à Người xuân tân được thôn thương cơ Được Phan Ca đưa đi có mấy đâu Mộc Trần phải tay bảo hắn tránh sang một bên Thanh đầu muốn chửi Nhưng không hiểu sao lời hắn sắp ra tiếp miệng Lại không thốt ra được Thằng mặt trắng này khi đối diện mới nhận ra, có vẻ không phải nhân vật dễ để người ta xem thường. Nhấp Kỳ Phong cười to vỗ bạo vai Thanh Đẩu. "Tránh sang bên, hiện giờ cậu ta là lão đại ở một giải thương cơ đấy, thằng ngốc." "Lão đại, còn tôi thì sao?" Trên người Phương Nam cười hề hề đi tới hỏi. "Chơi điện tử à? Cái tay công công kiểu cầm chuột của anh rốt đáng như vậy, cần tôi đoán được sao?" Chắc hẳn là người làm về ổ qua điện tử, chuyên phama điện tử đúng không? Nhìn bộ đồ của anh kìa, toàn phong cách của dân kỹ thuật, trắng trắng xanh xanh, phối màu đơn giản, giống như lập trình mã 0 và 1, chỉ có thể là cái này hoặc cái kia." Mộc Trần chán ngắn nói. Mọi người nghe mà ngẩn người, còn cô gái kia thì khẽ bật cười, nhịp kỳ phong nhìn về mặt ngượng ngùng của cả người phương nam, cười vang lên ha hả, hắn vừa cười vừa nhắc nhở Mộc Trần. Không tôi, rất ấn tượng. Hắn ta tên là chủ bàn. Ha ha, còn em gái kia, tiểu mục, cứ trực tiếp chinh phục cô ấy đi. Ôi, nam thố sợ chết khiếp. Cô gái kia giờ vỡ đặt tay lên ngực làm bộ sợ hãi, đôi bất ngờ kéo áo lên một chút. Dù mục Trần đã gặp qua không ít nữ nhân, nhưng cũng vẫn bị vẻ quyến tú này làm rung động. Y nhìn kỹ cô gái suy nghĩ, biết rằng thủ tác này sẽ không đơn giản, từ từ nói. Đêm qua, tôi hình như đã thấy cô xuất hiện trong phong cách công sở. Với điều kiện đơn giản thế này mà cô lại có thể ăn mặc tinh tế như thế, lại còn chúng đội ngũ này, vậy thì cô chắc chắn là một chuyên gia trang điểm hoặc stylist gì đó đúng không? Mục Trần nói khá trừng khi thấy mắt cô gái mở lớn, y liền có câu trả lời mỉm cười tiếp tục bổ sung. Không chỉ tự trang điểm mà còn phụ trách thay đổi hình dạng cho chúng tôi đúng không? Hơn nữa, có lẽ còn có những kỹ năng khác nữa. Da ở đầu gối của cô có vẻ thô ráp, da từ cổ tay xuống đến khuỷu tay cũng không còn mịn màng, có vẻ như trong nhóm này, người giỏi võ, giỏi quyền không tiếc lật thanh đầu. Cô gái đó kinh ngạc tức cực điểm, miệng nghẹn búng tại đánh tách. "Nhược ca, anh ấy là của tôi đó nhé." "Ha ha, nói ngược đời, tất cả lại đây, tôi giới thiệu cho các cậu một cách chính thức, đây là Ngũ ca, lần này cậu ấy là người cầm đầu, tất cả hành động phải nghe theo lệnh của cậu ấy, đừng có không phục nha." Trong nghề của chúng ta, mắt nhanh tay lẻ chỉ là thứ yếu, cái quan trọng nhất là phải biết sử dụng đầu óc mới có thể làm người đứng đầu. Nhập phòng giới thiệu xong, mấy người kia lập tức tiếp nhận, lần lượt từng người đều gật đầu, tiến lên bắt tay, gọi ngũ ca một cách thân thiết. Nhập kỳ phòng lần lượt giới thiệu từng người, ngã nam nhân bị ổi tên là Tọa Tử, qua tất Nam một thợ sự khóa, tay người phương Nam tên là chủ bản, đúng như tiểu mục đoán, chuyên trách các ổ khóa điện tử và những bộ trộm liên quan đến mạch điện. Thanh đầu là tay sai chuyên đi theo bảo vệ, có vẻ như một con nợ vừa tự khóa rất mật thiết. Tiếp lượt cô gái, nhiếp kỳ phong dưới tiểu là Lam Ni, đầu tuổi khoảng 20, ấy vậy mà lại là một nữ trọng kỳ cừu và chuyên môn của cô chính là hóa trang. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã khiến tội phạm, đặc biệt là trộm cắp có kế hoạch phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất, những chiếc camera giám sát trong các vụ trộm, việc che dấu hình ảnh của kẻ phạm tội quan trọng hơn cả kỹ thuật thực hiện. Xem ra lần này đúng là một vụ án lớn. Nào, các huynh đệ, đi ăn sáng thôi. Từ bây giờ có một ngày để chuẩn bị. Theo như lệ cũ, làm việc thì phải phối hợp ăn ý, nể tiền thì ai nấy tự đi đường của mình. Giữa chúng ta không ai được hỏi tên thật của người khác. Khi tổ cấp bờ, ai cũng không được hành động một mình, khi công việc chưa xong, ai cũng không được liên lạc với bên ngoài, nghe rõ chưa? Nhấp Kiều Phong đi trước, vừa đi vừa phân công công việc. Những người còn lại không mấy quan tâm, còn Lam Ly thì chỉ dẫu nhấp kỳ vọng. "Mỗ đần gặp anh, tính hay nói lắm thế này không thay đổi được à?" Mẹ Nhiếp còn có phần nghiêm khắc hơn, nhấp kỳ vọng nói: "Đến ngũ cao đoàn đã kế hoạch, cậu ấy sẽ chịu huy toàn bộ, ai không nghe lệnh, cẩn thận tôi đem bắn xuống áo lớn cho các ăn." Xong rồi, nghe giọng điệu này rõ ràng là những tên trộm có kinh nghiệm, đã phối hợp nhau làm đội, lão tử làm đội tiến thành công quá mà. Thành công tiếng mức, dơ xác bị kéo vào vụ án lớn, mà còn là kẻ cầm đầu. Mục Trần trong lòng lo lắng, nhịp tim đập thình thịch, đập tới sắp mất kiểm soát thôi, nhưng vẫn vẻ ra vẻ như một cao thủ trước mặt người khác, bình tĩnh nói: "Không thành vấn đề, lập phương án với tôi mà nói, chỉ là cho con đít." Ken két ken két, âm thanh từng cánh cửa sắt mở ra tủ đại đóng vào liên tục phát ra. Thành lệnh Trần xách theo túi đồ chậm rãi bước theo sau cảnh sát chạy ra, đồ đạc đã được kiểm tra, bên trong chỉ có chu thức ăn mà thôi. Lần thăm tù này là một ngoại lệ đặc biệt, có lẽ cũng là lần đầu tiên và cuối cùng để hắn gặp mặt trực tiếp với Du Tất Thắng, ông ta sắp phải ra hầu tòa. Loang xoạng, thêm cánh cửa sắt mở ra, Du Tất Thắng, bị còng tay chân, ngồi nhàn nhã trên chiếc giường bê tông đang thần nhiên gã chân, ông ta ngẩng lên, to mò nhìn thân lệnh thần. Theo quy định, anh có 5 phút Bên cảnh sát trại giam nói, từ giờ đến khi tuyên án, phạm nhân loại trọng tội như thế này sẽ bị cách ly hoàn toàn, hắn đứng ngay cửa, cảnh giác theo dõi như thể đối diện với một tên tội phạm nguy hiểm tột độ. Thân lệnh thần đặt đồ xuống gần cửa, bước lại gần một chút, ngượng cười nói: "Phòng riêng cỡ đấy, hoàn cảnh không tệ nhỉ, dù ra." "Đúng thế, tôi chưa bao giờ được nhàn nhã như thế này, ha ha ha." Dụ Tật Tăng ngoác miệng ra cười. Loại tâm trạng mèo mó này, Ngay cả thân lệnh thần cũng không thể hiểu được. Bị sương xích, Nghe tàn đã gần kề, Mạng chẳng còn bao lâu mà vẫn còn cười được, Thật không dễ giang gì. Thân lệnh thần mềm cười. Đúng là nhàn rỗi thật, Có lẽ tôi còn không đủ tư cách đến cuối đời anh. Cuối cùng, tôi có thể hỏi anh vài câu không? Đừng khách sáo, cứ hỏi đi, cứ hỏi đi chứ. Giữa dù thật thắng và thân lệnh thần, Đã hình thành một sự ăn nghĩ kỳ lạ đến mức lời nói cũng bớt đi phần ngắc ngứ như cách ông ta đối xử với người khác. Phan Song Long cho tới tận bây giờ vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu khai nhận, chúng tôi đã đổi mấy đợt thẩm vấn viên đòi, toàn là người có kinh nghiệm vậy mà không cậy được miệng hắn. Tôi lại làm lạ. Đâu là là sau một tầng ăn trộm lại cứng đầu đến thế chứ gì? Đúng thế. Vậy thì tao cầu là sao? Chắc chắn là còn ẩn chứa vụ án lớn hơn nữa. Dù thất thắng phát ra trang cười dài, cười tới mắt hiếp lại, dừng ngón cái lên với thất lệnh thần. Nhưng đừng hiểu lầm, ông ta chẳng nói gì hết, mà cái thái độ này anh cũng không thể biết là ông ta đang khẳng định tán dương hay ông ta đang cười nhạo khán đều. Sự giao lưu giữa cảnh sát và tội phạm không tồn tại cái chuyện chân thành thẳng thắn, cũng chẳng tồn tại chuyện nói là nói hết. Đám người phạm tội đó có vài bí mật sợ làm mang vào quan tài cười trộm chứ chẳng nói cho cảnh sát. Hướng ngộ nhìn cảnh sát gặp khó khăn Hát chẳng phải là chuyện vui lớn trong đời người sao Thân lệnh thần cân nhắc một lúc nói Người được lỗ trên thân thể của anh Tên hắn là Nhấp Kỳ Phong Hình như hắn là ngũ ca trong mắt anh Nhưng lại không phải là ngũ ca trong mắt Phan Song Long Bọn nó không phải là một người Đã nói với cậu đồi Phan tự xách xếp cho tôi cũng không xứng Hắn là đặc vai viên của công ty trộm cắp mà thôi Hắn biết được bao nhiêu cơ chứ Du Tật Tăng không có ra gì. Lúc này nhớ lại, dường như Du Tật Tăng cũng có vài phần trung thực, có vẻ như vị trí của Phan Song Long trong tổ chức kia đã bị đánh giá quá cao, đằng sau hắn có thể còn có một thế lực sâu hơn nhiều. Thần Lệnh Thần chậm rãi từng chút một hỏi. "Du gia, bọn họ sẽ không dễ dàng tha mạng cho anh đâu, theo quy tắc gia hộ, kiểu đen ăn đen như anh chắc chắn sẽ bị diệt cỏ tận gốc. Nếu anh còn sống đến giờ, vậy chắc chắn giữa anh và bọn họ có một người bạn chung." và người đó phải có đủ trọng lượng, nếu không đã không cứu nổi anh. Có lẽ người đó mới chính là mấu chốt của mọi chuyện. Du Tất Tắng hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì cả. Hắn là ai? Thần Lệnh Thần hỏi. Du Tất Tắng không trả lời mà còn hỏi, "Có biết vì sao tôi vẫn sống tới bây giờ không?" Xin Du gia chỉ bảo. Bởi vì tôi biết đủ nhiều, nhưng tôi nói lại không đủ nhiều. Ngai Cố Linh Nam thân lệnh thần gật gù. Cô điều Du gia vẫn cứ chế chắc. "Đúng, lão tử cũng phong quang nửa đời người rồi, đã từng vang danh Thượng Hải, không ai không biết, cậu sẽ không cho rằng tôi là loại người thô nát, không có lấy chút nghiếu khiếu nào được chứ hả?" Du Tật Tắng cười ngạo nghễ. "Tôi hiểu rồi, Du gia, cảm ơn anh, lên đường bình an." Thân lệnh thần xoay người đi, nơi đã hết ở đây, bọn nó ở hai thế giới đối địch. Không có chút khả năng hòa hoãn qua nội đó, ông ta mà không định nói, đừng hòng anh moi ra được. "Này, lão thân." Dụ Tất Tắng bất ngờ gọi, thân lệnh thần quay đầu lại, nhìn ông ta với chút chờ mong. "Cậu cũng là một cảnh sát tốt đấy, thật đáng tiếc, nếu năm xưa khi tôi mới chập chững bước vào ngành hổ gặp được cảnh sát tốt như cậu, có lẽ tôi sẽ không đi tối ngày hôm nay." Dụ Tất Tắng tự như đang trêu gẹo. Không cần khai khí, nếu dù ra bị phán xử khung hình phạt cao nhất, tôi sẽ cao hướng tiến hành đi một đoạn. Thần lệnh thần trả lời, bởi thân phận của hắn nó ra nghe không giống lời ăn nói mà càng như một sự chào phúng ác độc. Một tiếng thở dài phát ra, dù ta tắng đưa hai tay lên vuốt mắt, ánh mắt ảm đạm. Cho nên tôi nói cậu là một cảnh sát tốt, cậu chỉ biết căm hận đám kẻ xấu chúng tôi, bệnh viện không bao giờ có thể hiểu được kẻ xấu sau lại xấu như thế. Cái gì đây? Con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì nói lời phải ư? Thất Lệnh Thần nghi hoặc nhìn Đông Tam một cái, không ngờ lại nhận được phản ứng như vậy. Dù ta tăng nhắm mắt lại, nghiêng người sang một bên, tỏ rõ thái độ không định nói thêm gì nữa. Cảnh sát chạy ra ra hiệu Thất Lệnh Thần chậm rãi lui ra ngoài. Soạng, cánh cửa sắt nặng nề khép lại, thế giới u ám và bí ẩn tuy trong, cũng theo đó mà bị ngăn cách hoàn toàn. Mọi thứ ngày càng trở nên kỳ lạ khó hiểu. Du Tư Tắng, trước đây luôn miệng chửi thề, giờ lại hoàn toàn im lặng, hoàn toàn trái ngược với bản tính thường ngày. Đây là dấu hiệu của một kẻ biết mình sắp chết, hay còn có hàm ý gì khác? Thần lệnh thần cảm tính có điều gì đó không đúng trong lời nói của ông ta, nhưng lại không thể lý giải được nó sai ở đâu. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, đúng như Du Tư Tắng đã nói, có những chuyện không thể hiểu nổi, cũng không thể chạm tới được thế giới quỷ dị mà bọn chúng đang sống. Một khi một việc được làm đến mức tận cùng, nó cũng có thể trở thành một loại đạo lý, ngay cả khi đó là việc xấu đạt đến cực hạn thì e rằng cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Lúc này, Thần Lệnh Thần mới chợt nhận ra, tên tội phạm khét tiếng này cũng có đạo của riêng ông ta, nếu không, ông ta không thể trở thành một ông trùm cầm đầu hàng trăm tay chân hoành hành vùng Thượng Hải suốt nhiều năm trời. Đáng tiếc thay, cái đạo của ông ta Đứng từ vị trí một cánh rát như thân lệnh thần, hoàn toàn không thể nào thấu hiểu được. Ra khỏi bốn cánh cửa rát, Quách Vĩ bước tới đón, khiến thân lệnh thần vốn đang chìm trong suy nghĩ phải giật mình, buột miệng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" "Sư phụ, bên trên triệu tập hội nghị khẩn cấp, tôi đi khắp nơi tìm sư phụ, cuối cùng đoán nó không chừng là sư phụ tự nơi này." Quách Vĩ vừa đi về phía dai vừa nói. "Bị trong khu tội phạm trọng điểm, Cho nên tín hiệu hoàn toàn bị ngăn cách. Thân lệnh thần kiểm tra di động, thế loạt thông báo của gọi nhỡ, hắn chẳng xem mà hỏi. "Hội nghị gì thế?" "Hội nghị phân tích bộ án, cuộc họp liên tịch giữa cục công an thành phố và cục điều tra hình sự. Ngoài ra, ủy ban kiểm tra kỷ luật và cục điều tra hình sự của sở công an tỉnh cũng sẽ tham dự. Họ còn mời cả cố vấn từ viện nghiên cứu tội phạm của sở." Quách Vĩ liệt kê một loạt đơn vị, cho thấy cấp bậc cuộc họp bất ngờ không hề thấp. Tình vị Trương Hổ Lâm đã gọi điện, nói đây sẽ là một cuộc hội chẩn vụ án, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, càng sớm càng tốt. Thu dị cần tới cuối cùng sẽ tới, mới giờ bắt đầu. Vì tính bảo mật nên vào 0 giờ ngày hôm nay. Đi mau, có lẽ tối nay đế luật chúng ta ra tòa chịu thẩm vấn đòi. Thần lệnh Tần sớm đoán được chuyện xảy ra, huýt hoài nói, rống đầy phiền muộn, vội vàng lên xe. Hai chiếc xe đối đuôi nhau phóng thẳng về trụ sở tổ chuyên án ở đội 10. Gần nửa đêm, thêm mấy chiếc xe tiến vào trụ sở tổ chuyên án, ngõ sâu tĩnh lặng, nhà nhà đóng cửa, chẳng mấy ai qua lại. Ngoài trời một vài người đang tăng ca, thân lệnh thần đã cho tất cả về nghỉ, họ đã lao vào cuộc chiến tiêu hao này gần một tháng mà chưa đạt được chút tiến triển nào đáng kể. Căn màn lúc này không thể nói gì đến giữ khí được nữa, nghe lệnh xong là đi ngay, chẳng hỏi han gì, lặng lẽ mà đi. Theo thông lệ trong ngành, tổ chuẩn án này gần như chỉ còn hai con đường, một là thay máu toàn bộ, những vụ án này e rằng chẳng ai muốn tiếp nhận, khả năng cao hơn chính là phương án thứ hai, giải tán tổ chuẩn án, vụ án bị gác lại vô thời hạn. Quách Vĩ, anh nghĩ sẽ là phương án nào? Quan Nhật Thành vừa thu dọn phòng họp vừa hỏi. Hai người đứng trước cửa chờ đợi, Quách Vĩ nhìn xa xăm, độ chậm rãi đáp. Chắc là phương án 2, gác lại vô thời hạn. Dù sao thì những vụ án bị treo thế này cũng đâu có ít. Hôm nay người tự đây toàn nhân vật có tiếng tăm đấy. Quan nghị thanh tỉnh mắt, nhận ra hai người trong đoàn, một vị lãnh đạo trẻ tuổi và một ông lão tóc hoa râm, giọng cô có phần ngỡ ngộ. Lâm Kỳ Chiêu từ cục điều tra hình sự của sở công an tỉnh, chuyên gia điều tra tội phạm xuyên biên giới, chân đỉnh lực từ viện nghiên cứu tội phạm, tiến sĩ du học Mỹ, giáo sư thỉnh giảng tại đại học chính pháp, tôi từng học ông ấy không kém Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, cục điều tra hình sự thành phố, cục công an thành phố, xem ra họ thực sự muốn hộ trợ vụ án này rồi. Quách Vĩ lấy làm lạ. Không ngờ cô biết họ. Phòng thông tin đã lập danh sách cảnh sát đẹp trai nhất trong hệ thống chúng ta, Lâm Kỷ Châu đứng đầu. Quan Nghị Thành thì thầm, còn cười khúc khích. Quách Vĩ nhìn thấy Lâm Kỷ Châu đang bước tới, cấp bậc cảnh giám, tuổi chừng 30, mặt sáng bảy kiếm, dáng người thẳng tắp, phong độ đường đường qua đặc kiến những cảnh sát cấp thấp như hắn phải thấy thua kém. Đến ngay cả thân lệnh thần đứng bên cạnh người ta cũng biến thành hen mọn thô bỉ, chứ đừng nói là hai vị chính ủy béo tròn từ cục công an thành phố. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ nói: Các cô thật là, dám mưu tưởng đến cả lãnh đạo sở công an tỉnh luôn sao? Có làm sao đâu, chẳng lẽ đám nam cảnh sát các anh chưa bao giờ nhăm nhe tư đám chị em chúng tôi? Đừng nói thắc anh Các phòng ban khác còn kiếm cớ Lờn bờn ở phòng thông tin chúng tôi Quang Nghị Thành coi thưởng À Tôi nghe ra đổ nhé Cô đã đắc ý vì được nhiều người chú ý chứ gì Quạch Vĩ giọng chua chua Sai đôi Vừa vặn ngược lại Suốt ngày có kẻ tới quê nhễu Cho nên tôi mới chạy ra ngoài làm việc đấy Quang Nghị Thành trả lời rất kiêu ngạo Nhưng câu nói này khiến Quạch Vĩ cảm thấy Cô ấy xứng đáng kiêu ngạo Rơi bỏ một nơi đầy ưu đãi như vậy Bước vào chạy ngược chạy xuôi thế này, không phải ai cũng có thể làm được. Người ta tìm đủ mọi cách để làm công việc văn phòng, cô gái này lại chạy mất xin chính cục cho đi phá án. Khi đám đông đến gần, cả hai lập tức im lặng, chào hỏi các lãnh đạo và mời họ vào phòng họp. Trong tình huống này, Quách Quý và Quách Nghị Thanh đành trở thành những người phục vụ trà và nước, làm công việc phụ giúp cấp bậc họ quá thấp, cứ như không có quyền lên tiếng ở trường hợp này. Các bạn vừa nghe xong